anh em nha chào mừng mọi người đã đến với kênh nổ truyện tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là ba chuyện ở phần trước thì chúng ta đã biết lên morati đã chọn nghề nghiệp mới ở cái nơi ở mới của mình đó chính là nghề thám tử và nhiệm vụ đầu tiên của hắn là chỉ là tìm một chú mèo thôi sau đó thì nhận được một cái vụ làm ăn do trợ lý của một vị thám tử tên là jarrell đến bởi vì cậu ta nghi ngờ là Jarrell đã bị mất tích, còn người mà xuất hiện ở trong hội của những thám tử là một Jarrell giả. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tuyên cẩn thận lắng nghe rồi hỏi lại một câu, cho nên cậu hoài nghi Jarrell mà những thám tử đó nhìn thấy là do người khác đóng giả ư. Ian cầm lấy chiếc mũ tròn màu lá cọ của mình, trả lời như đã sớm suy xét kỹ. Đây là một khả năng, nhưng tôi cho rằng, độ khó của nó là rất cao cao đến mức cần phải thừa nhận mạo hiểm cực kỳ lớn buổi tụ hội là vào buổi tối đúng là ánh đèn không quá sáng nhưng phần lớn người tham gia đều là thám tử mà là những thám tử có sức quan sát nhạy bén chỉ dựa vào đúng đồ hóa trang và dâu giả thì rất khó mà che giấu được ánh mắt của bọn họ có lẽ loại năng lực phi phạm nào đó có thể làm được giống như khả năng của đói khát ngọ nguậy trong vấn đề vừa nãy của lên có một cạm bẫy nhỏ hắn muốn thông qua nội dung câu trả lời biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể của cậu nhóc này, để phán đoán cậu ta đã từng tiếp xúc với người phi phạm hay chưa, có hiểu biết gì về lĩnh vực thần bí hay không, nhưng đáp án sờ mộ là không. Ian thấy thám tử Moriarty khẽ giật đầu, tán thành suy luận của mình, liền nói tiếp, tôi tin là người mà những thám tử nhìn thấy được chính là ngài Jarrell, chẳng qua là ông ấy không được tự do, bị người ta kiểm soát chặt chẽ, không thể truyền tin tức cầu cứu ra ngoài, Sở dĩ ông ấy không đáp lại liên lạc của tôi là vì để tôi cảnh giác, để tôi đi tìm người tới cứu giúp ông ấy. Giải thích hợp lý. Lên buông lỏng hai tay, ngồi nhích về phía sau để bản thân trông thả lòng hơn, khiến cho người ta có lòng tin hơn. Yên trầm mặc mấy giây, trịnh trọng tuyên bố. Tôi muốn ủy thác anh điều tra ngải ra reo, xác nhận tình cảnh bây giờ của ông ấy, chỉ cần anh xác nhận thôi. Cân nhắc đến việc đối phương là một người bán chuyên, hay thám tử đi thu thập tình báo và tin tức lên có lòng muốn kết giao nên mỉm cười nói vậy cậu định trả cho tôi bao nhiêu các cậu hiểu rõ chuyện này là cực kỳ nguy hiểm chứ yên cúi đầu bí mật liếc vào trong chiếc túi áo khoác lớn cũ kỹ đắn đo nói có hai phương thức một là tôi trực tiếp trả đủ thủ lao cho anh về sau mặc kệ nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn thì vẫn chỉ chừng đó trừ phi là anh bị thương nghiêm trọng hai là tôi trả trước cho anh năm bảng chờ anh hoàn thành ủy thác Xem độ khó của chuyện này rồi tôi lại trả thêm Nhưng điều này dễ gây bất hòa Cho dù là có hợp đồng giao ước Lên bày ra dáng vẻ suy nghĩ Qua gần 30 giây Mới chậm ngâm nói Hoặc có thể thế này Cậu trả cho tôi năm bảng trước Chờ nhiệm vụ kết thúc lại giúp tôi làm ba việc Yên tâm không phải là việc quá khó Đều nằm trong phạm vi năng lực của cậu Hơn nữa sẽ không để cậu cảm thấy khó khăn Điều này có thể ghi vào trong hợp đồng giao ước Ian nhíu mày rồi đứng dậy nghiêng người về phía trước vươn tay phải ra nói được. Glen bắt tay với cậu ta rút ra mấy phần hợp đồng mà đã sớm chuẩn bị từ dưới bàn trà cầm lấy bút máy bụng tròn thêm toàn bộ mấy chi tiết vừa nãy đã bàn bạc xong vào bên trong sau đó thì ấn dấu vân tay để xác nhận. Sau khi ký hợp đồng xong hắn đưa một sấp giấy trắng cho cậu nhóc Ian nhìn đối phương viết những tin tức có liên quan đến thám tử Jarrel. Qua một lúc hắn vừa lật xem đống tư liệu vừa lên tiếng hỏi. Nếu có tình huống khẩn cấp hoặc đã xác nhận được tình cảnh của Jarrell, thì tôi làm sao để liên lạc được với cậu? Yan mím môi, một lúc lâu vẫn không nói chuyện, thẳng đến khi lên ngẳng đầu nhìn qua, thì cậu nhóc mới trả lời với vẻ cứng nhắc. Không cần liên hệ với tôi, tôi sẽ xuất hiện vào lúc thích hợp. Cậu ta chẳng nhiều lời, móc một trồng tiền mặt thật dày từ chồng túi của chiếc áo khoác cũ kỹ. Chúng nó như thể được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, một cách nghiêm ngặt và nhìn rất trình tề. Yên rút ra ba tờ tiền mệnh giá một bảng ở phía dưới cùng trước, tiếp đó lại đếm sáu tờ năm so, sau so cùng là 10 tờ một so. Thấy đối phương để tiền ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả chân dung của mấy vị quốc vương cũng phải là đầu hướng lên trên, thậm chí không xê xích một chút nào, lên bỗng thoáng muộn phiền. Đây là chứng rối loạn ảnh hưởng cưỡng chế của giai đoạn cuối. Hắn không một tiếng động thở hắt ra một hơi, nhận lấy thủ lao mà đối phương đưa tới. Dựa vào phán đoán thông qua ánh mắt của hắn Thì số tiền còn lại của Ian Không quá ba bảng Đoán chừng cậu nhóc đã mang theo toàn bộ tích cóp trên người Nếu lúc nãy mà mình yêu cầu nhiều thủ lao hơn Không biết cậu ta có hủy bỏ vụ này hay không Tướng mạo của cậu ta nhìn không giống loại người đó lắm Lên tùy ý gấp đống tiền kia lại Mặc kệ chúng có chỉnh tè hay không Thế là hắn thành công nhìn thấy vẻ mặt có hơi vặn vẹo của Ian Tôi sẽ cố gắng sớm hoàn thành vụ điều tra Lên vừa đứng dậy vừa vươn tay bảy tư thế tiễn khách, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Ian thành khẩn nói cám ơn bởi vì rõ ràng mức thù lao đối phương đưa ra đã được giảm giá. Lên đưa mắt tiễn cậu trai thành thục hơn nhiều so với tuổi tác kia rời đi. Hắn sờ cằm không một tiếng động lẩm bẩm một câu khá sâu xa. Nước ở trong chuyện này rất sâu đây. Ian từ đầu đến cuối không nhắc đến thám tử Jarrel gần đây đang điều tra chuyện gì, đã giao phó cho cậu ta thu thập tình báo về phương diện nào. Thôi bỏ đi, nhận bao nhiêu tiền thì quản trừng đó chuyện mình chỉ cần xác nhận tình trạng bây giờ của Jarrell Hắn quay người trở về phòng khách tiện tay móc một đồng xu có mệnh giá một phần tư Penny từ túi quần ra Keng Đồng xu bay lên, con người của Glenn trở nên đậm màu lầm bầm Chuyện này có tồn tại nhân tố phi phạm hay không? Sau đó tay phải hắn mở ra ý định đón lấy đồng Penny đang rơi xuống Keng Đồng xu xẹt qua ngón tay của hắn rơi lên mặt đất lăn đi xa Loại kết quả này có nghĩa là xem bói thất bại. Xem ra, chuyện mà Ian giấu giếm còn nhiều hơn tưởng tượng của mình. Tin tức thiếu đến mức mà xem bói mơ hồ cũng không có kết quả. len cắn môi dưới bước lên cui người nhặt đồng xu. Đêm hôm đó vào dạng sáng số 138 đường Tường Vi, quận bridge Bách Lung. Glenn thay một bộ đồ công nhân màu xanh nhạt rẻ tiền. Trên mép dưới cằm và gò má thì dán đầy dâu đen, thoạt nhìn có cảm giác như một ông chú ngang ngược và thô cạch. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đậm, mũ kéo rất thấp, gần như là che cả đôi mắt. Kiểu mũ này vốn thuộc về kiểu mũ xanh của nước Cộng hòa Entit, khác biệt với mũ hai lưỡi chai truyền thống của Vương quốc ruen nhưng gần đây nó bắt đầu được thịnh hành ở trong những tầng lớp thấp và chung ở Bách Lung. Núp trong bóng cây ngô đồng mờ bên cạnh đường Entit, lên nhờ vào đèn khí ga của đường với tạo hình tao nhã quan sát vào ngôi nhà đối diện, đó là nhà của Jarreo. Vì thám tử này là người của Southwell, cha mẹ, người thân và bạn bè đều ở bên đó. Ông ta chỉ một thân một mình đến Bách Lung sông Sáo và dần dần trở nên có tiếng tâm. Ông ta vẫn còn độc thân, trùy thuê hai hậu gái làm thời vụ, chính là kiểu cứ cách ba ngày sẽ tới quét dọn một lần, không cần phải lo ăn ngủ. Lúc này cả ngôi nhà ông ta thuê, không có nổi một ánh đèn, nó tối đen bach lung xung sao va dan dan tro nen co tieng tam ong ta van con đoc than truy thue hai hau gai lam thoi vu chinh la kieu cu cach ba mực. Linh tháo cái dây chuyển bạc dưới ông tay áo, cổ tay trái, để miếng Thạch Anh vàng rủ xuống một cách tự nhiên. Bên trong có nguy hiểm. Sau khi đọc liên tục 7 lần, hắn mở mắt ra, nhìn Thạch Anh đang chuyển động đều theo chiều kim đồng hồ, nhưng biên độ rất chậm và nhỏ. Có nguy hiểm nhưng không lớn, lên khẽ nói một câu. Hắn lần nữa kiểm tra các vật phẩm như bài tarot, bùa chú tự chế và bột thánh mang theo trên người. Làm xong hết thầy, hắn ngắm nhìn chung quanh, thừa dịp đêm khuya vắng người, nhanh nhẹn vọt về phía đối diện. Nhà của Jarreo không có hành lang ở bên ngoài, không có vườn hoa. Ngôi nhà nằm sát ngay mép cạnh đường cái. Klen vòng qua bên hông, men theo ống dẫn nước, nhẹ nhàng trèo lên sân thượng nhỏ, phơi quần áo ở tầng hai. Tiếp đó hắn mốc một lá bài tarot nhét vào khe hở, mở cánh cửa đi thông vào hành lang. Giờ theo bản vẽ bố cục ngôi nhà của Ian, Klen bước chân kẻ gần như không phát ra tiếng động đi tới bên ngoài phòng ngủ của Jarel. Hắn nhẹ gõ răng lanh bên trái mở linh thị ra, cách một tấm cửa gỗ nhìn vào trong. Linh thị có thể xuyên qua vật cản không có linh tính để thấy được màu sắc của khí chẳng, nhưng nó quan hệ mật thiết đến trình độ của bản thân. Hiện giờ Clean có thể quan sát xuyên qua cửa gỗ nhưng không thể xuyên qua tường đá, hơn nữa cảnh tượng nhìn thấy nó sẽ không quá rõ ràng. Trong tầm mắt của hắn thì phòng ngủ đằng sau cánh cửa có ba đoàn ký tràng hình người, màu sắc mờ nhạt, phân biệt nằm ở ba vị trí khác nhau. Ba người vẫn luôn bài phục vì để bắt được Ian hoặc là người nào khác ư. Phòng ngủ này không quá lớn, hắn đứng trong bóng tối tự hỏi rồi tỉnh táo cân nhắc kết quả quan sát được. Lúc này hắn chợt lùi về phía sân thượng, rất khẽ. Trở lại sân thượng, liền lấy ra một lá bạc mỏng từ trong túi áo. Đây là bùa ngủ say hắn mới chế tạo lúc chiều. Clint không hề cầu khẩn với nữ thần đêm tối mà là với chính mình. Sau khi cử hành nghi thức với đối tượng kẻ khờ không thuộc về thời đại này, hắn liền tiến vào thế giới xương xám để hưởng ứng. Bởi vì cách thức này khó mà điều động sức mạnh của màn xương xám trong không gian thần bí, Clint chỉ có thể lấy linh tính của mình để đáp lại. Cuối cùng bùa chú được làm ra khá tệ, nhưng tốt hơn cái loại mà dùng phương thức tôi lấy danh nghĩa của tôi để làm ra, coi như miễn cưỡng đủ xài. Lại lần nữa nhìn quanh, lên khẽ che miệng đọc một tửêm cổ đỏ đực cảm nhận được bùa chú thoáng chốcc trở nên lạnh lẽo hắn lại nhanh chóng đi khẽ đến trước cửa phòng ngủ của rao vừa nắm tay cầm vừa rót lên tính vào trong lá bạc mỏng kim kít lên cẩn thận vận mở tay nắm rồi lặng lẽ đẩy cửa phòng một ra một khe hở nhỏ. Tiếp đó hắn thoang choc tro bùa ngủ say vào bên trong, rụt tay về. Linh tinh vao trong la bac mong kim kit len can than van mo tay đóng mot cửa, bắt ben trong rut tay ve len lan đếm. 3 2, 1 áng chật đẩy mạnh cửa phòng rồi lộn nhào người vào trong. Bởi vì không cảm nhận được động tĩnh của ba người kia, lên đứng dậy, nương nhờ vánh trăng đỏ rực chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, bắt đầu quan sát tình cảnh bên trong phòng. Đây là một phòng ngủ có bố cục bình thường: một giường, một tủ, một bàn, một bộ sofa, một giá móc áo. Một người đàn ông mặc áo khoác đen ngá ở bên kia giường, gã đang ngáy o o ngủ rất say. Ngoài ra bên cạnh sofa nhỏ, đăng trước tủ quần áo đều có người, nhưng bọn họ cũng đều rơi vào trạng thái ngủ say. lên xác nhận trạng thái của ba người xong, liền thả nhẹ động tác đi đến đầu giường, cuối người tìm được mấy sợi tóc ngắn màu vàng nâu. Căn cứ vào nội dung được viết trong tư liệu của Ian, thì thám tử reo là một người đàn ông có mái tóc ngắn nâu vàng. Chắc không sai rồi. lên nói nhỏ một câu hắn nắm mấy sợi tóc đó chậm rãi ngồi xuống ngồi trong bóng tối nhiễm phải một chút đỏ rực của ánh trăng hắn tính dùng cách xem bói cảnh mơ để tìm kiếm da reo dựa lưng trên ghế sofa khóe miệng hắn nhếch lên không một tiếng động lẩm bẩm một câu đây chính là suy luận trong một gian phòng âm u dưới ánh sáng tờ mờ của mặt trăng đỏ tươi chiếu rọi dường như mọi thứ cũng trở nên mơ hồ không còn rõ ràng nữa ba gã đàn ông mặc áo khoác đen nằm ngủ say la liệt ở những chỗ khác nhau Thế nhưng trên một ghế sofa nhỏ, lên như đang hòa mình vào đêm tối, hắn nhắm mắt lại giống như ngủ say. Thế giới trong mơ quán khi thì xám xịt và vặn vẹo, khi thì lại rực rỡ sắc màu. Sau tất cả, chúng dừng lại, tổ hợp thành một khung cảnh. Đó là một xóa xình ảm đạm, có nước thải đọng trên mặt đất. Người đàn ông với mái tóc nâu, ngắn, mặc áo sơ mi trắng và vét sám, đang làm vất vượng ở bên tường, cùng với lũ chuột xám lít nhà lít nhít vây quanh. Bờ môi của ông ta bị gặm mất một nửa để lộ ra hàm răng ố vàng cùng nếu đã hư thối. Mũi cũng chỉ còn có máu trộn lẫn với một chút sợi lông ngắn. Máu thịt nhiều chỗ trên mặt ông ta cũng biến mất không thấy đâu nữa. Phơi bày ra bộ xương, trắng muốt. Từng con dòi bọ trắng mũm mỉm trang muot tung con gioi bo nhúc chui ra chui vào khắp nơi. Chỗ yết hầu cũng giống như bị giá thú đã gặm mất một nửa. Lên miễn cưỡng nhận ra đây là Zarel, Victor bây giờ ông ta còn đâu bộ dáng đẹp trai phong độ như trong tấm ảnh đen trắng mà yan cung cấp da chết rồi chỉ vài ngày nữa thì ông ta chắc sẽ bị gặm cho chỉ còn bộ xương khô thậm chí là xương cốt cũng không còn đầy đủ lên rời khỏi cảnh tượng trong mơ rồi nhớ kỹ nó nhờ vào kinh nghiệm trong quá khứ nên bản thân lên rất bình tĩnh khi nhìn thấy xác chết dù là nó ghê tởm như vậy ngẩng đầu nhìn mặt trăng đỏ tươi ngoài cửa sổ lên suy nghĩ khoảng 10 giây hắn quyết định thử thông linh với gã đàn ông áo đen đang gục ở bên cạnh ghế sofa, xương tinh khiết, Amanda cùng với một thuốc linh chi nhẵn, Glenn đã chuẩn bị sẵn một bình ở vài ngày trước. Về phần thuốc an thần thì hắn không cần, bởi vì bản thân hắn, cho dù bị cả khắc xâm lấn giấc mơ, cùng thông linh thì vẫn giữ vững sự tỉnh táo và lý trí. Bố trí xong một tế đàn đơn giản cũng để cho hương thơm thoang thoảng phép tán ra, tạo thành một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sau đó, lên bèn hướng tới chính mình, hướng cả khờ không thuộc về thời đại này mà cầu khẩn. Tiếp theo, hắn lên xương mù sám, dùng hơn 2 phần 3 linh tính để đáp lại. Hy vọng lúc ta trở thành danh sách bảy lúc khẩn cầu có thể giống như nghi thức triệu hoán và hiến tế, chỉ cần dẫn động sức mạnh không gian thần bí trên xương sám. Nhìn khắp bốn phía, Glenn đưa ra dự đoán, đồng thời nhanh chóng quay trở về với hiện thực lên đi qua bầu trời đầy sao và cơn bão suy nghĩ hỗn loạn và ồn ào để tiến vào tâm trí của gã đàn ông này. hắn nhìn thấy bóng dáng mờ ảo bồng bềnh giữa không trung của gã. kẻ nào đã phái bọn mày đến nhà reo? lên nhìn thoáng qua gàn giọng hỏi. với đôi mắt vô hồn, gã kia ngơ ngác trả lời. Melsor chính là Melsor đã phái ta đến đợi một cậu bé tên là Ian. trong thế giới tâm linh, quang ảnh của hắn cũng biến đổi theo lộ ra một gã đàn ông với làn da nâu, thân hình ốm yếu và thô kệch. Gã chính là kẻ trước đó ở trên tàu ngầm hơi nước bị Cleen bắt gặp thủ lĩnh của đám người đuổi bắt Yan. Đúng thật là gã. Do lúc đắp lại khẩn cầu, Cleen đã tiêu hào linh cua đam nguoi đuoi bat Ian. đung that quá nhiều, cho nên bây giờ hắn đã bắt đầu thấy mệt bèn vội vàng đưa ra câu hỏi. Vậy kẻ nào đã sai khiến Melchor? Ta không biết anh là ai, người xử phạt của đảng Samet. Không ai có thể sai xử anh ta, ngoại trừ lão đại. Người đàn ông kia lúng túng trả lời, "Jema", từ tương ứng với dũng sĩ trong ngôn ngữ của Cao Nguyên. Nhà sử học giảm kiêm thần bí học lên thầm nhủ, đột nhiên đầu hắn đau như búa bổ, không tự chủ được liền bay về phía cơn bão của sự suy nghĩ. Chẳng mấy chốc lên rời khỏi trạng thái thông linh, cảm rõ là đầu óc mình co giật và trống rỗng. Lên không vội vã rời đi mà thu dọn tất cả vật liệu, những sợi tóc nâu ngắn, hắn mới ra bên ngoài mở cửa sổ để cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào xua tan hương thơm của xương tinh khiết Amanda cùng với nước thuốc linh trì nhãn đồng thời lên trở lại ban công khóa cửa lớn từ bên trong và lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách bản thân đã đụng vào đợi cho phòng ngủ của Jarrell về tình trạng trước đó lên mới quay về chỗ ba gã đàn ông đang ngủ say như chết rồi cúi đầu làm lễ đứng thẳng người lên lên đeo bao tay khẽ chống tay nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ hắn nhón chân đứng ở một không gian kỳ lạ Bên nhấc then gài cửa lên, dùng lá bài tarot ngăn ở dưới đáy, rồi sử dụng năng lực tên hề để cảm nhận chi tiết và điều chỉnh cân bằng. Vài giây sau, Len từ từ rút lá bài tarot ra, then cài cửa ổn định lại nhưng không có rớt xuống, soạt. Đầu tiên hắn đóng lại cửa sổ không chốt tiếp đó tay phải nhanh chóng, giật và đẩy nửa còn lại. Động tác này diễn ra nhanh, làm cho then cài cửa mãi đến khi có chấn động mới rời xuống, chính xác là luồn vào lỗ sắt, kết khó mà không có tiếng động vang lên, cũng giống như có lực gió đập vào bên ngoài mặt kính vậy. Lên hiểu rõ trong phòng ngủ ba gái đàn ông kia sẽ tỉnh lại, cho nên hắn không dám chậm trễ, lập tức nhảy về phía đường phố. Độ cao của tầng 2 không hề có nguy hiểm với hắn, chỉ là lúc tiếp đất không thể không tạo thành tiếng động. Tạo ra động tĩnh mơ hồ, lên nhanh chóng rời khỏi đó, rời luôn khỏi phố râu cũng trực tiếp thuê xe ngựa trở về phố Mins khổ khu Jogut. Hắn rẽ vài vòng, rồi mới đi về phía quận đông. gió đêm lạnh lẽo thổi tới nổi bút cả xương đầu, len run rẩy tự nhủ sau này khi hành động phải mặc thêm một cái áo len. hắn cũng quyết định là mấy ngày nữa sẽ đi mua than củi, cũng để cho cái lò sưởi góc tường phát huy tác dụng của nó. chẳng biết bao lâu trôi qua, dù không có bản đồ nhưng hắn nhờ vào trực giác mà đi vào quận đông của bách lung. nơi đây có rất ít đèn đường khí ga, xa xa chỉ có một hai ngọn. cũng mai đêm nay mây đen không che khuất ấn trăng đỏ kia. Nếu không thì Lên tin rằng rất nhiều đoạn đường đều sẽ tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì. Bước đều, hắn bước chật nhìn thấy những ánh mắt trong bóng tối sâu thẳm phía trước, từng thân hình long khòm xuất hiện. Bọn họ lắc lư từ xa đi tới, im ắng không một tiếng động. xác sống ngư, Lên dừng lại đưa tay nắm chặt vào phù chú an hồn và lá bải ta rốt, đồng thời gấp gấp mở ra linh thị. Hắn thấy được màu sắc khí chẳng rất hư nhược và yếu ớt, cũng nhìn rõ nét mặt của từng người. Bọn họ đều là người sống, sống sờ sờ. Chỉ là vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt vô hồn, động tác yếu ớt, nàm nữ đều có. Sắp đến rạng sáng rồi, bọn họ đi trên phố làm gì nhỉ? Lên bối rối lách qua một bên, từ lè đường mà lướt qua đám người này. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn gặp phải đợt thứ hai, thứ ba. Bọn họ giống như đã chết lặng trong lâu khổ vậy. <cười> hắn con mày đang muốn tiến tới hỏi thăm, thì bất tình linh phía trước chuyển đến tiếng quát mắng. Đứng lên. Tất cả đều đứng dậy cho ta. Cái lũ gái đứng đường này. Đường phố và công viên không phải chỗ ngủ của bọn mày. Lên giật mình. Cái luật nghèo chật loe lên trong đầu. Hắn liền hiểu rõ ngọn ngành. Chính hắn cũng đã từng trải qua. Lên thở dài rồi nhanh chân rời khỏi. Bước vào một căn phòng ở phố cây cọ đen của quận Đông. Ở đó hắn ngủ mất 2 giờ mới khôi phục lại linh tính như ban đầu. cho đó hắn ra ngoài bẻ nhánh cây khô. Thay cho cây gậy. thi thẻ ra đang ở đâu. Xem bói hết lần này tới lần khác, dựa vào mái tóc nâu ngắn để xem bói. Mất một hồi lâu, liền mới đi tới góc phố phía đông, nơi này có một lối vào của cống thoát nước. Sau trận dịch bệnh vào 12 năm trước, Vương quốc Ruel dần xây dựng một hệ thống thoát nước tiên tiến bậc nhất, vượt qua cả di sản của Russell Lại Đế ở nước Cộng hòa Antis. Lên tháo nắp cống rồi nín thở, hắn bám vào bậc thang kim loại dựng đứng từ từ tụt xuống dưới. Vì hắn không phải mặc quần áo đặc biệt không có nhiều túi, nên không thể mang quá nhiều đồ. Hắn đành không có mang theo dầu crack, loại dầu mà hắn học được từ Fry, dùng để bài trừ những mùi hồi thối khó chịu, cho nên hiện giờ hắn đang cực kỳ hối hận. Sau 10 giây, đôi chân của Glenn chạm đất, cảm nhận được mặt đất dính giáp. Cảm giác bẩn thỉu này làm hắn nổi hết cả da gà, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn lại tiếp tục tiến lên. Phía trước nơi đây trống rỗng và tĩnh mịch. Trước mặt xuất hiện lối rẽ, trong đó có một lối rẽ tương đối âm u, còn bay ra mùi hôi thối nồng nặc kinh khủng hơn là những lối khác lên rẽ vào đi thẳng mãi đến khi nhìn thấy lít nha lít nhít những điểm sáng linh tính và khí chẳng màu sắc hắn không cần dùng nến chỉ cần mở linh thị thì ánh mắt có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách nhìn rõ cả cỗ thi thể đang hư thối và bị gặm cho rách dưới kia điều này cùng với cảnh hắn nhậm mộng xem bói là giống y như đúc chít chít lũ chuột đông xám chạy tứ tán nhưng vẫn có vẻ còn ở lại không chịu rời khỏi là vì không nỡ xa đồ ăn Xác nhận chính là Jarrell Sau một hồi do dự Clint liền nhanh chóng bố trí nghi thức thông linh Ờ, nếu như anh nói không sai Thì Jarrell tử vong chắc là chỉ vài ngày Thông linh chắc là vẫn thu được một ít thông tin Hắn thẩm nghĩ Ô, oh. gió thổi vào Khi bước tường linh tính được dựng lên Lũ chuột toàn bộ chạy hết Clint tiến hành nghi thức giống như mọi khi buc tuong linh tinh đuoc dung len lu chuot toan bo chay het len tien hanh nghi thuc giong nhu moi khi vi sao Jarrell lại chết Trong từng tiếng ca tụng Con người của Clint biến thành màu đen Không thấy trỏng trắng Hắn nhanh chóng mượn nhớ minh tưởng tiến vào cảnh mơ Thế nhưng bên trong giấc mơ ấy Chỉ có một mảnh sương mù mông lung mở ảo Chẳng có thứ gì khác Lên mở mắt ra câu mẩy Thông linh thất bại Chắc chắn là đã có người giải quyết linh của Jareo Chuyện này lại có người phi phạm tham dự Nguy trang thành Jareo Làm cho các thắng tử tư đều không phát hiện Cái xác bên cạnh này Cũng đã chứng minh điểm ấy Lên thoáng nghĩ qua Ben đưa ra quyết định chính là dừng lại ở đây Hắn không xen vào nữa dù sao ủy thác này coi như đã hoàn thành vượt mức để chơi an báo cảnh sát thôi lên vừa lẩm bẩm vừa thu hồi vật liệu rồi giải trừ bức tường linh tính hắn không chạm vào thi thể của da rời khỏi lối rẽ cộp cộp tiếng động từ phía xa truyền đến không ngừng vang vọng trong cống thoát nước trống rỗng và quạnh quẽ này lên nghiêng tai lắng nghe mấy giây quyết đoán dọc theo đoạn đường xi măng bẩn thỉu bên cạnh đường ống nước để trở về lối ra Đối với hắn mà nói thì chuyện không liên quan tới mình Không cần thiết phải mạo hiểm Sau khi lên leo lên Rời khỏi cống thoát nước Lần nữa đóng nóc cống lại Hắn xử lý sơ qua dấu vết ở gần đó Rồi trở về căn phòng thuê ở quận Đông Sau đó lên đổi bộ đồ khác Tháo bỏ lớp ngụy trang Tiếp đeo hắn mang mắt kính gọng vàng Bước về phía một đoạn đường lạ lẫm Thuê một chiếc xe ngựa Trong sự yên bình và lạnh lẽo lúc 3 giờ sáng lên trở về quận Dô Gút Nhưng không phải phố Mins. Sau đó, Glenn lại lượn một vòng lớn, xác nhận không có ai theo dõi mới về nhà. Hắn ngủ thẳng cẳng đến khi trời sáng, chuông cửa lại lay động. Glenn chợt ngồi bật người dậy, mặc áo sơ mi, khoác thêm kéo áo di lê, sau đó bước xuống lầu một, mở cửa ra. Mà trước đó, trong đầu hắn tự khắc họa ra chân dung của vệ khách đến thăm, cũng nhờ vào năng lực dự cảm của tên hề. Chiếc áo khoác cũ rộng thùng thình, chiếc mũ tròn màu lá cọ, một chiếc túi đeo rách lỗ chỗ, đôi mắt đỏ, với mặt thanh tú, khí chất trầm tĩnh, đó chính là cậu bé Aryan hôm qua tới ủy thác nhiệm vụ. Cho buổi sáng, thám tử Moriarty yên chào hỏi, nhìn chung quanh mà nói, có thu hoạch gì không? Ờ tôi chỉ đi ngang cho nên tiện thể ghé hỏi thăm. Bên Trịnh trọng gật đầu, có. Yên tựa như bị dọa cho giật mình, vậy mà một lúc lâu không nói câu nào. Lúc sau cậu ta mấp máy miệng, ngạc nhiên hỏi, anh đã xác nhận tình trạng của ngài Jarell rồi sao? Đúng vậy lên dừng lại nghiêm mặt nói tôi đã phát hiện thi thể của Jarrell thi thể, đồng tử quý ăn co rút gã lặp lại, cậu ta cũng quá ngạc nhiên, như đã dự đoán được khả năng sẽ xuất hiện kết quả xấu nhất lên lặng lặng đứng nhìn, không chen lời hù, Yann thở hắt ra cậu ta cảnh giác nhìn quanh một vòng, hiệu suất của anh khiến người ta kinh ngạc thật anh có thể dẫn tôi đi xem thi thể ngài Jarrell được chứ không có vấn đề gì thực tế tôi cũng đang tính làm vậy lên nghĩ một chút rồi nói Tôi hy vọng lúc cậu báo cảnh sát thì sẽ không nhắc đến tôi. Cứ nói là do bản thân phát hiện ra. Tôi nghĩ cậu hiểu được cách theo dệt lý do. Ian không hề kinh ngạc gì với chuyện này. Cậu ta hiểu rõ không phải vị thám tử nào cũng thích dính dáng tới cảnh sát. Thực tế thì ngoài mấy đại thám tử nổi danh thường giúp đỡ và cung cấp ý kiến cho cục cảnh sát thì những người còn lại thường bị cảnh sát kỳ thị, bài xích, thậm chí dọa dẫm và vơ vết tài sản. Đây chính là hiện trạng ở Vương quốc Luan. được Yàn thoải mái đáp ứng, lên cân nhắc đến chuyện phải xuống cống thoát nước nên đi thay một bộ đồ công nhân bình thường, đội mũ hài lưỡi rồi lấy một ngọn đèn bão. Hai người ngồi xe ngựa cùng cộng đến quận Đông, đi bộ nửa tiếng trong cái nhìn chăm chú của những ánh mắt chết lặng hoặc ác ý, đến được cái nắp cống thoát nước Hoang Vu. Sao tìm được vậy? Ian nhìn lên mở nắp cống leo xuống, nửa kinh ngạc nửa tò mò hỏi một câu. Lên nhìn chăm chú xuống bên dưới thuận miệng đáp, nghiệp vụ thành thạo Ở bên trong bao gồm rất nhiều kỹ xảo suy luận, điều tra, theo dõi và đặt câu hỏi. Ian theo hắn xuống cống thoát nước, gặt đầu mà không hề thấy buồn nôn. Dường như anh được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Bên không trả lời, sách đàn báo đã chuẩn bị sẵn, dẫn Ian quẹo vào lối rẽ, đến cái góc âm u nọ. Vừa mới đến gần, ánh mắt quẩn đen nhau lại, bởi vì thi thể của Jarreo còn khiếm khuyết hơn tối qua rất nhiều, thiếu đi một cánh tay và một nửa bên sườn. Không phải chuyện mà đám chuột có thể làm ra được lên lặng lẽ lẩm bẩm một câu nhưng không nhắc nhở Ian. nhờ ánh sáng của đèn báo, Ian thấy rõ bộ dáng thi thể. cậu ta chợt ngồi xổm xuống nôn mửa, dần dần còn nôn ra cả mặt xanh mặt vàng. lên lấy ra dầu crack đã được chuẩn bị, vặn mở nắp bình, Khó người để miệng bình trước mũi của Ian. Ian đột nhiên dùng mình chậm rãi hòa hoãn lại. mười mấy giây sau, cậu ta yếu ớt nói, cảm ơn. cậu chậm rãi đứng dậy, la cẩn thận xem xét kỹ thi thể kiếm quyết không đầy đủ mấy lần. Tôi có thể xác định ông ấy chính là thám tử ra Reo. Thật đấy làm tiếc. Lên lễ phép đáp, tôi kiến nghị cậu nên báo cảnh sát đi. Vâng, Yan gật đầu khẽ đến mức không thấy, theo đối phương trở lại mặt đất. Lúc này lên vỗ tay, nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Về sau nên làm thế nào sẽ do cậu tự quyết định. Yan trầm mặc mấy giây rồi nói, tôi còn nợ anh ba chuyện, bây giờ anh có thể nói cho tôi. Thực tế thì tạm thời tôi chỉ mới nghĩ ra một chuyện thôi. Lên thản nhiên trả lời, tôi muốn biết ở đâu có thể mua được súng đạn mà không cần giấy phép sử dụng. Ian gần như không cần suy nghĩ ra nói, quán rượu người dũng cảm, phố cửa sắt, quận Bridge, Bách Lung, tìm các spa. Thà Lenin, cứ nói là ông già giới thiệu. Được, hai chuyện còn lại chờ sau ông nói, tôi dự cảm là chúng ta sẽ còn gặp mặt. Lên ra vẻ ông dung gật đầu. Ian nhìn hắn đã noi quan giữ trạng thái im Kaspar." spa chẳng nói gì. Hai người ung dung gat đau ian nhin han van giu trang thai im lang chang noi gi hai nguoi tach nhau ra ở đây, Đi về hai con đường khác nhau ở quận Đông Nơi hoang vu này lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng Đi được một đoạn lên đột nhiên xoay người trở lại đường cũ Sau đó nấp ở trong một chỗ ngoặt bí ẩn Nhìn về phía cửa vạo Của cống thoát nước Chờ đợi hai ba phút Hắn thấy Yàn không một tiếng động trở về Cảnh giác nhìn quanh quên kịp thời thu hồi tầm mắt Dựa sát lưng vào tường Lắng nghe động tĩnh Hắn nghe tiếng ma sát của nắp cống bị đẩy ra Nghe được tiếng động có người trèo xuống Cẩn thận ngó đầu ra, Glenn phát hiện, Ian đã lần nữa đi xuống cống thoát nước. Trên thị thẻ của Jarrell có cất dấu manh mối hoặc là vật phẩm nào đó Sau Cái hố nước này quả nhiên rất sâu, hắn gặp đầu đâm chiêu. Glenn đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên không ở lại lâu, thực sự rời đi. Hắn tính là qua hai ngày nữa, sẽ đi tìm Caspar Shailenning. Vào buổi chiều, trong nhà của tử tước Grilling, ở quận Hoàng Hậu, Cửa thư phòng đang đóng chặt tách biệt hoàn toàn bốn người bên trong với những tần khách đến tham gia tiệc ở phòng khách bên ngoài. Hút, khít, đây là thủ lao mà các cô nên nhận được. Audrey mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt có rất nhiều viền ren trang trí, đẩy một chiếc phong bì dày cộm đến trước mặt hai quý cô đối diện. Hút vốn định khách ký vài câu, nhưng tay của cô đã nhanh hơn não trước một bước tóm lấy phong bì, cảm nhận trọng lượng của tiền mặt. Cô nên phải nói một cách thành khẩn, tiểu thư Audrey. Cảm ơn sự rộng rãi và thành tín của cô. Hôm nay cô trông đẹp hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, cô đã mở sợi dây nhỏ quấn bên ngoài phong bì và nhìn vào đống tiền mặt bên trong. Đó là một sắp tiền giấy dày có đường văn sám và màu sắc trình tè, tỏa ra mùi mực in đặc thù. Một mùi mực in thơm nức làm cho lòng người sung sướng. Mười bảng, hút rút ra một tờ xác nhận mệnh giá. Phít ở bên cạnh nhìn như chẳng thèm quan tâm tới đo la mot xap tien giay day co đuong van xám va mau sac chinh te toa đã sáp lại lúc nào. Trường này ít nao chừng nay it nhat Hút quan sát độ dày, phỏng đoán xem thử tổng cộng có bao nhiêu tờ. Cô nhịn không được mà cùng phít đứa mắt nhìn nhau, nhìn được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Rõ ràng là nhiều hơn mức thù lao trong tưởng tượng của họ không biết bao nhiêu lần. Audrey khẽ cười nói, tổng cộng 800 bảng, các cô quyết định tự phân chia thế nào đi. Chuyện đó, để hai cô gặp nguy hiểm, tôi rất xin lỗi vì nó. 800 bảng, không, không cần xin lỗi. Thêm một lần nữa, cho dù biết trước hậu quả, tôi cũng tiếp nhận ủy thác. Dù chỉ chia đều, cộng thêm tích góp của tôi, cũng đủ để mua được phối phương ma dược quan chi ăn. Hút với chiều cao một mét rưỡi, ngơ ngác nhìn sấp tiền giấy trong phong bì, hận không thể rút toàn bộ chúng ra mà đếm đi đếm lại. Cô tin tưởng tiểu thư Audrey, rộng rãi, hào phóng, xinh đẹp, chắc chắn là sẽ không cắt xén thủ lao. Nhưng lỡ như đối phương đếm lầm thì sao? Người nào mà chả có lúc sai lầm? Hút nâng tay phải lên, đờ ra mấy giây rồi chậm rãi thả xuống. Và miệng của fit không kìm được nhếch lên, cảm khái nói, chừng này còn nhiều hơn tổng số tiền nhận bút cho tới tận bây giờ của quyển sách Sơn Tràng Gió Báo nữa. Tôi nên cà ngợi tiểu thư Orry hay là nên châm biếm tác giả nghèo túng đây. Cô âm thầm bổ sung một câu. Từ tước glirin ngồi trên ghế sofa cũng có hơi âm mộ, nhưng không phải hâm mộ hút và fit Là một từ tước với tình hình tài chính khá tốt thì 800 bảng không được xem là con số lớn. Anh ta chỉ hâm mộ Audrey ra tay hào phóng Chẳng hề có chút áp lực nào phục Từ tước Grylin hắng giọng Nếu các cô lấy được phối phương dược sư Tôi cũng sẽ trả thủ lao không ít Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Hút trả lời không chút do dự Tiếp đó cô nhìn về phía Audrey Chúng tôi gần đây tiếp xúc với người nghi Là thuộc về hội tâm lý luyện kim Mà dược khán giả cô muốn Sẽ nhanh có manh mối thôi Hút tôi đã là danh sách tám rồi Còn lợi hại hơn cô Audrey mỉm cười rè rặt, tôi rất trở mong. Nói xong chuyện chính, bốn người vừa trò chuyện về các loại tin tức trong giới phi phàm, vừa ở trong sự dẫn dắt của Audrey tìm kiếm sách báo mà mình muốn đọc. Đột nhiên, mắt của hút sáng lên, nhìn thấy hai quyển sách bìa cứng, lịch sử quý tộc Vương quốc Ruel và hoa văn học. Cùng lúc đó, Fitz cũng tìm được sách mà mình hứng thú, ghi chép địa lý và nhân vật của đế quốc Fraser và vòng quanh đại lục phía Bắc. Tử tước Quy tôn kính, tôi có thể mượn hai cuốn sách này chứ, tôi sẽ nhanh chóng trả chúng lại. Hút cầu xin nhìn về phía chủ nhân của phòng sách. Quy không để ý lắm mà gật đầu, không thành vấn đề. Nghe được câu trả lời của anh, viết tranh thủ đưa ra yêu cầu và cũng nhận được sự cho phép. Ori trông thấy tất cả, vá miệng nhếch lên, cẩn thận nhìn về bên cạnh giả bộ như đang tìm sách. Là một khán giả hợp cách và vừa được thăng cấp, sau nhiều lần tiếp xúc cô đã nắm bắt được chính xác. Sở thích ở một vài phương diện của Hút và Phít, lấy đó để tiến hành bố trí trước, một bố trí mà không ai có thể nhận ra, để người bị nhẫn dẫn dắt cảm thấy đó chính là ý muốn của mình, thể hiện được năng lực của khán giả. Lúc chặng vạng tối, Hút ơn người trên ghế sofa, nhìn về phía lò sưởi giấy đèn, khí ga, lật xem lịch sử quý tộc Vương quốc duel Phít thì đi tham gia, tụ hội ở dưới tác giả. Xem được một lúc, Hút đột nhiên cảm giác bia cứng bên ngoài có chút kỳ lạ là cẩn thận ra giặt kiểm tra thử xem, sờ được một lớp kép và thấy được một tờ giấy cổ xưa. Chính giữa tờ giấy che lệ ký hiệu đặc thủ do Rousseau Đại Đế sáng tạo, phía sau thì viết bằng một đoạn văn hêm cổ. Tổ tiên của tử tức Grilin đã giải mã được một ít ký hiệu đặc thủ của Rousseau Đại Đế. hut hưng phấn, cô khó khăn, nhận ra đoạn văn hêm cổ nọ, đọc không thành tướng. Cả khờ không thuộc về thời đại này, chua tẻ thân bí trên mảng xương xám bị vương hấp hoàng chấp trưởng vận may. Số 15, phố min quận Jogut. Lên ăn uống no nê, ngồi trên ghế bành trong phòng khách, cạnh một chiếc lò sưởi âm tường đang thiếu đốt tí tách. Trong hoàn cảnh ấm áp đầu hè, hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, ghi lề đen và quần dài mỏng. Hai tay cầm báo mở đến trang, có nhiều tin quảng cáo nhất. Một loại phương tiện giao thông mới cần vốn đầu tư gấp, gặp mặt bàn bạc cụ thể. Lên nhầm đọc hai lần, vươn tay cầm bút chỉ trên chiếc bàn tròn nhỏ, đỏ sậm ở bên cạnh, khoanh tin tức này lại. Nếu ngày kia không có ủy thác gì, hắn sẽ đi xem thử cái gọi là phương tiện giao thông kiểu mới này có đáng để đầu tư hay không. Mấy chuyện kiểu này, lên cũng chẳng thể nào xem bói và dự đoán được bởi vì quá ít tin tức. Hy vọng là sản phẩm giống như xe đạp đi. tên lầm bẩm không thành tiếng, chợt bên tai quanh quẩn hư ảo trùng điệp mấy lời cầu khẩn. Ai vậy? Tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược hay mặt trời, hay là vị nhân viên nào đó trong ngân hàng Bách Lung đang sao chép mật mã của mình. Những suy nghĩ lướt qua trong đầu Glenn, hắn thả tờ báo xuống, trở về phòng ngủ, khóa cửa lại. Đi ngược bốn bước tiến vào thế giới sương mù, hắn nhìn thấy bên mép trước bàn đồng, loang lộ cổ xưa. Bên cạnh ghế dựa của kẻ khờ, có những vòng sáng rực rỡ đang tỏa ra. len xem như kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh ngồi xuống, kéo linh tính ra, dùng tư thế đáp lại lời khẩn cầu chạm vào những ngọn sóng sáng rực nọ, Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa hiện ra một bộ sofa mở ảo. Một cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục kỵ sĩ thực tập đang cuộn người nằm trên ghế. Không có cảnh sao chép mật mã, đang nhìn một tờ giấy. Lên chợt hiểu ra, biết được lý do của chuyện này. Cô ta chắc là một trong hai người phi phạm. Cần mình kiểm tra, ma tiểu thư chính nghĩa từng nhắc đến. Chầm mặc mười mấy giây, Lên không có thực sự đáp lại. Hắn tính nửa đêm mới tiến hành bước này, sau đó mới từ phản ứng, thái độ và cách xử lý của đối phương. Để kiểm tra tính cách và năng lực của cô nàng Tất nhiên, hắn tuyệt đối không cưỡng ép người ta gia nhập vào hội ta rốt Kẻ khờ không thuộc về thời đại này Hút đọc xong đoạn văn hềm cổ mới sững ra mấy giây Chợt bật người ngồi dậy Hình như có khả năng nó là danh xưng của một tồn tại thần bí nào đó Cô hoảng sợ nhận ra điều này Mà thường thức về thần bí học và các loại tin tức cô nàng nghe được Đang nói với cô rằng Một khi đọc lên danh xưng hoàn chỉnh của tồn tại thần bí nào đó thì nó thường có nghĩa là đang hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Hậu quả của sự chú ý này có lẽ không tốt đẹp cho lắm, thậm chí có khả năng rất thề thảm. Mấy tồn tại thần bí đó có không ít đều là hóa thân của tà thần và ác ma. Hơn nữa mình còn dùng tiếng hôm cổ, không được bảo vệ để đọc nữa. Mình thật là ngu ngốc mà. Tại sao mình cứ phải dụng tâm nhận ra rồi đọc một cách nghiêm túc chứ? hút sợ hãi nhìn quanh rất sợ trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên xuất hiện quái vật không thể miêu tả bằng ngôn ngữ các vật phẩm như sofa, bàn trà, tủ bát, bàn ăn, ghế, tranh sơn dầu hiện và tầm mắt cô không có bất kỳ biến hóa nào cảnh giác mười mấy giây hút mấy hơi thả lòng một chút tự an ổi mình không cần sợ, không cần sợ vừa an ui minh mày mới chỉ đọc danh sưng thôi không tiếp tục chú văn khẩn cầu phía sau đây là nghi thức không hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ không đưa tới sự chú ý đâu Hơn nữa có khả năng không nhỏ, danh xưng này là do chủ nhân của tờ giấy này dựa vào ký hiệu đặc thù của Luceo lại Đế để dịch qua, chưa chắc là nó đã chính xác. Nhưng mà nghe nói, ta thân ác ma nếu sinh giáng thú, cho dù nghi thức không hoàn chỉnh họ cũng sẽ đáp lại, mày thật là ngu, đúng là ngu hơn lợn. Nghĩ tới đó hút lại bay ra vẻ mặt như đưa đám, cảm thấy bản thân đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Lại đợi thêm mười mấy phút không thấy phản hồi, hút mấy phòng má chậm rãi thở hắt ra cô nàng cạp tờ giấy về lại trong quyển sách lịch sử quý tộc của vương quốc duen cô tiến vào phòng tắm với tâm trạng nặng nề vặn vòi nước tính dùng nước lạnh để rửa mặt Ào, dòng nước gần như trong suốt chảy xuống hút cúi thấp lưng vươn tay hứng nước cô đang vuốt nước lạnh lên mặt cái mắt đột nhiên thấy trong chiếc gương trước mặt hiện ra một mái tóc nâu dài hơi quăn mà mái tóc của cô là màu vàng ngang vai khá là rối loạn bất chợt từng sợi lông tơ của hút đều dựng đứng lên chân cô dùng sức chống hai tay bắn mạnh về phía sau quay người thúc khuỷu tay bộp. Cô đụng vào một thân thể ấm áp, đâm vào người khiến đối phương hét toán lên với chất giọng quen thuộc rồi ngã vật ra đất. Hút dừng ngay động tác tiếp theo, nhìn bạn tốt của mình đang ôm bụng, đau đớn lăn lộn, nước mắt thì rưng rưng. Cái miệng cô nàng không tự chủ được mà co giật phít cậu về lúc nào vậy phít không trả lời ngay cơn đau dịu lại chút xíu cô mới trống tưởng chậm rãi đứng lên oán giận moi chong mình vừa mới trở về Cậu điên rồi à? Chưa nhìn rõ ra ra tay lại con suất đòn nặng như vậy nữa Cậu... cậu vào từ ngả nào vậy? Hút lúng túng hỏi ngược lại Nhảy vào từ cửa sổ phòng tắm Sao vậy? Có vấn đề gì à? Là một người học việc không cầm theo chiều khóa là một hành vi rất bình thường Phít trả lời rất chi là có lý Hút lập tức đứng thẳng lưng đẩy toàn bộ trách nhiệm đi Vậy tại sao cậu không đi bằng cửa? Vừa nãy cậu thực sự đã dọa mình Phít chớp mắt, vậy còn phải lượn thêm nửa vòng quá phiền mình thích đi đường thẳng cô nàng dừng trong chốc lát nghi ngờ nhưng mà hút phản ứng của cậu hơi kịch liệt quá thì phải hút đấu tranh ba giây giữa mất mặt và mất mạng liền trả lời thẳng thắn bởi vì mình đã phạm một sai lầm một sai lầm chí mạng sai lầm gì hít xoay bụng vừa mù mờ lại vừa quan tâm hỏi hút kể lại mọi chuyện từ lúc cô phát hiện trong sách có một lớp kép tìm được một tờ giấy cổ xưa không cẩn thận phân biệt nó rồi đọc ra danh xưng cô vị tồn tại thần bí nào đó bằng văn ngữ hơm cổ cậu não của cậu để đâu chắc là không có chuyện gì đâu nghi thức không hoàn chỉnh hơn nữa ai biết tờ giấy này thật hay giả phít dò xét chung quanh chẳng hiểu sao cảm thấy lạnh lẽo cô trở về phòng khách với hút xem tờ giấy ố vàng nọ nhìn ký hiệu đặc thù của rousseau ở bên trên và đoạn văn bằng hêm cổ ở mặt sau vừa nhìn qua nhã nghiên cứu thần bí học chuyên nghiệp phít đã gật gù <cười> Không phải là những ta thần ác ma và tồn tại thần bí mà mình biết nên vấn đề không lớn. Hơn nữa đến tận bây giờ mà vẫn không xảy ra chuyện gì thì nói rõ chắc chắn là không sao. Thấy hút đã thả lòng, cô nhớ lại bụng mình phải chịu đau đớn, lên ác ý bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, nếu xảy ra chuyện gì thật thì với năng lực của chúng ta chẳng thể nào mà tự cứu được đâu. Sắc mặt của hút thoang chốc, trở nên trắng bạch thốt ra một tiếng. Hít, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau. Thôi bỏ đi, mình vẫn nên ngủ một mình. Bít nhướng lông mày cười ha ha, được rồi được rồi, thực ra không cần lo lắng. Cậu nghĩ xem, mỗi khi mình gặp trăng tròn sẽ nghe được mấy lời thì thào kỳ quái, nhưng không hề xuất hiện dấu hiệu điên cuồng hoặc mất khống chế. À, chúng ta nghiên cứu cả ba quyển sách kia nữa. Nếu đều có tờ giấy và chú văn giống như vậy, thì rất có thể chúng là trò lừa ác của tử tước Rilin. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây ngàm nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.